thâu thiên chi đạo, tập 107 Sau một thời gian, phương hành không biết xích lòng là làm sao đi tới được bên cạnh mình. Thời điểm xích lòng điên cuồng chạy tới, hắn đang cùng với hận thiên lão tổ phân cao thấp, đánh đến sống chết trước mắt. Thời điểm ở trên thiên bào xuất hiện ba vết rạn, phương hành tức giận. Hắn vốn không phải loại người ngồi chờ chết, phát hiện thiên bào không cách nào bảo vệ mình, hắn không muốn bị bị động an toàn, cắn chặt răng, không chế liên bào đụng tới hận thiên lão tổ đoạt xá ta, chảm thiên bảo của ta, con mẹ nhà ngươi, bộ dáng chán ghét như vậy sao? trong miệng ác độc mắng phương hành điều khiển thiên bảo, vọt về phía hận thiên lão tổ. dù đụng không chết người, nhưng cũng phải đụng thường người, không thể không nói, hắn dốc sức điều mạng, thật tạo thành phức tạp cho hận thiên lão tổ. bản thân hận thiên lão tổ ngồi mấy ngàn năm, linh lực khô hạn, nhục thân mục nát, chỉ dựa vào ngẫu nhiên đưa thứ một tia tạo hóa lôi dị. Duy trì sinh cơ bất diệt Giống như là một con mãnh hồ Chỉ có hơi tàn Muốn chụp chết con chuột nhỏ như là phương hành nót giả Nhưng hắn không có nghĩ tới Con chuột nhỏ kia cũng rất hùng Vậy mà sẽ cắn người Đặc dụ bình thường là một sự tình rất buồn cười Nhưng lúc này ở trong mắt của lão hồ Lại là một chút đau đầu Vốn chỉ là sự tình trở bàn tay Hết lần này tới lần khác Con chuột kia lại đeo sát rùa Khó có thể đập nát Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là Con chuột cập phải lão hồ, dù lão hồ lại suy yếu, thì cũng chỉ còn sợ hãi. Dù sao ngay cả mèo, bàn nhược hóa của lão hồ cũng không đánh tại, cũng chỉ là lão hồ chứ. Nhưng con chuột này không chỉ mạnh mẽ, còn có to gan hớt mật, gào thiết công kích lão hồ, rất khó giải quyết. Ở dưới loại tình huống này, mượn nhờ Liên Bảo, phương hành và hận thiên lão tổ liều mạng thành cục diện ngang tay. Cả hai đều đã đến nỏ mạnh hết đà. Hận thiên lão tổ là độ kiếp nguyên anh, cũng tiêu hào không sai biệt lắm. Kiếm khí màu tím cơ hồ thi triển không ra Nguyên Anh mờ ảo Đã sắp tiêu tán Liên hoa bảo ấn Thì giãn đứt thê thảm Như chỉ cần nhẹ nhàng gõ một cái sẽ nứt vỡ Khiến cho chân linh quán triệt để lộ ra ngoài <cười> Cảnh giới chính là rãnh trời Sao có thể dễ dàng vượt qua Lúc này đây Vẫn là lão phù thắng Hận thiên đảo tổ Phóng ra tiếng cười liều lĩnh Lần nữa ngưng tụ lực lượng xuất lại Lao về phía phương hành Nói cho cùng cuối cùng vẫn là hắn thắng chỉ cần đánh nát tiên hoa bảo ấn lên chân linh của phương hành sẽ trở thành chất dinh dưỡng quán đoạt xác phương hành lại phân ra một tia thần hồn đi vào thể xác nguyên đai thì có thể chấn thủ bàn cờ thể xác hòa thoát ra cửa thứ 8 đến lúc đó vô luận mình có muốn xông cửa thứ 9 hay là quay đầu lại ly khai đều có thể tự do lựa chọn đương nhiên hận thiên đảo tổ cũng không có ý định đi tiếp tục thái thượng đạo quá tà một hắn không muốn lại bị vây thêm lần nữa Trời mắt nhìn một cái cuối cùng Có thể đập nát lên hoa bảo ấn Thôn vệ chân linh của phương hành Nhưng lúc này đột nhiên xung quanh mờ mờ ảo ảo Văng lên tiếng rồng ngâm Đó là rồng ngâm Mang theo phẫn nộ và lo lắng vô tận Hận thiên lão tổ ngần ngơ Thần sắc của phương hành thì kinh ngạc Nghĩ như, như nghĩ tới điều gì Là đại cầu tử Ở ngoại giới xích lòng đã đi tới ở cửa thứ 8 Lúc này bàn cờ đã mở ra xích lông nhanh chóng vọt vào, phá vỡ cấm chế ở bên ngoài, sau đó vọt về phía Phương Hành, mắt to hoàng sợ nhìn Phương Hành đang khi tất hỗn loạn tức cực điểm. Thần kíp của nó không đầy đủ, chỉ biết Phương Hành ở vào nguy hiểm, nhưng lại không biết địa nhân của Phương Hành đang ở đâu. Nhưng dù sao linh tính cũng khôi phục khi nó rất nhạy cảm phát hiện cái gì đó. Đầu dòng đưa tới cái chán dám đến bi tâm của Phương Hành, cái này là động tác mà Phương Hành ngẫu nhiên cùng nó đùa dẫy làm ra, chưa có đầu lúc này chán đối chán lại không giống đùa dẫn bình thường mà là mượn lực lượng vai chạm xích lòng không chút do dự, đưa thần hồn của mình vào thức hải của phương hành. Lúc này phương hành và hận thiên đảo tổ đang tính toán một tiết cuối cùng, đều hoảng sợ ngẩng đầu, bất ngờ chứng kiến một kim long uy long lẫm lẫm hiện hóa ở trong thức hải. Trên người kim long thiêu đốt hấp nhiễm cuồn cuộn, cái này minh chứng thần hồn của nó đang không ngừng thiêu đốt. Thời điểm ở trong thân thể còn có thúc còn có nhục thân áp chế tốc độ thiêu đốt, nhưng hôm nay trên óc của phương hành giống như là thần hồn của kim long buông thai cho nhục thân bảo hộ làm thần hồn thiêu đốt tốc độ nhanh hơn mấy lần nhưng với thích nguyên anh và hận thiên lão tổ trong ánh mắt kim long lộ ra hưng phấn và hung tàn bởi vì nó cuối cùng thấy được địch nhân của phương hành ở đâu thân hình rắc lư như là thiểm điện la về phía hận thiên lão tổ thần hồn như điện hận đã thiêu đốt thác diễm làm nó thoạt nhìn giống như là thần tiễn cái gì đó hận thiên lão tổ bị tình huống đột ngột phát sinh dọa sợ gầm thét lớn Trong lúc đó, nhanh chóng phi độn, muốn tránh mũi tên kia, nhưng hắn đã kiệt sức, tốc độ chậm chạp, tránh không được bị kim năng đập trúng. Nguyên ảnh hơi mờ ầm ầm. xuất hiện vô số kẽ nứt, độ lộ hoàng sợ trên mặt lập tức cứng lại. Hắn Thiên lão tổ là độ kiếp nguyên ảnh, nhưng nhục thân mục nát, không được tầm bổ mấy ngàn năm, miễn cưỡng thoát xác ra đi. Vào thức hải của phương hành đoạt giả, hết lần này tới lần khác tiến vào thức hải, lại bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, sau đó thi triển thần thông, kiếm chạm liên hoa bảo ấn đến lúc này thường đã tới trình độ nỏ mạnh hết cả. Thần hồn của kim long va chạm, bất ngờ trở thành cộng dâm giả cuối cùng áp đảo nó, bất ngờ nổ ra, quanh một tiếng, nguyên anh nghiền nát, hóa thành lực lượng thần hồn cường đại, khó nói nên lời, khuất tán ở trong thức hải của phương hành. Thần hồn của kim long đứng mũi chịu sào, bị lực lượng thần hồn cuồng bạo ảnh hưởng, cơ hồ ở trong nháy mắt, thần hồn của nó xuất hiện, tình huống vỡ vụn, thân hình cũng trở nên hơi mờ. Đại cầu tư. Phương Hành muốn há miệng kêu to Bất ngờ phát hiện thanh âm của mình Giống như là bị ngăn chặn Không kêu, không thể kêu ra Nguyên Anh chính là Nguyên Anh Muốn chi hận thiên lão tổ là Nguyên Anh đã vượt qua ba lần đôi kiếp Dù hắn ngàn tính vạn tính Lại tính sai Phương Hành Không nghĩ tới điều quỳ này Nhiều át trù bài như vậy Cứng rắn hao tổn chết Nguyên Anh của hắn Cũng không nghĩ tới Vậy mà sẽ có lông tộc cường hoành tồn tại Hoàn toàn không tiếc hồn phi phách tán Xong vào thức hại của Phương Hành để cùng hắn đồng quy vô tận. Nhưng trước khi chết, nguyên anh nổ tung, sinh ra được lượng thần hồn hỗn loạn. Y nguyên cực kỳ đáng sợ. Câu hồ trong nhóm mắt, thần hồn của kim long cách nó gần nhất bị chấn gần như là tan thành mây khói. Hơi nữa đằng không ngừng trùng kích ra ngoài. Tiếp tục như vậy, ngay cả thức hại của phương hành cũng có khả năng nứt vỡ, mà phương hành ở thời khắc này cũng kinh hại đến thần hồn run rẩy. Chứng kiến thần hồn của súc long đang nứt vỡ, nhưng như hung hăng đánh vào trái tim quán. Cơ hồ không chút nghỉ ngơi, hắn giống to một tiếng, liên hoa bảo ấn đang che chở chân linh của mình bay ra ngoài, hóa thành hào quang ống ánh lồng lành, bay vào mi tâm của thần hồn kim long sắp tiêu tán. Liên hoa bảo ấn cực kỳ thần dị, dù sắp nghiền nát cũng có thể thu hộ thần hồn bất diệt, trong chốc lát định trụ thần hồn, sắp phá diệt tiêu tán của kim long. Sau đó phương hành dùng hình thái ma đình hiện ra, không có phòng hộ ngừa mặt lên trời giống to, bốn phương tám hướng nhất thời thêu đút nộ diễm gặp trời, toàn bộ tam hội chân hòa như có linh tính từ trong thức hải bộc lộ lên thiêu nốt khóa lại lực lượng thần hồn của hận thiên lão tổ mạnh mẽ chuyển hóa hận hận lão phù khô thủ mấy ngàn năm đổi lấy cái kết quả như thế này sao lão tập thiên lão phù bạn trận không phải chiến được không đủ mà là người cố ý hại ta mặc dù nguyên anh phá diệt nhưng hận thiên lão tổ còn có mảnh vỡ linh tính sót lại đều ở dưới tam bộ chân hỏa luyện hóa Dốc sức liều mạng giống dần cuồng bạo kinh người Quần quận qua lại Tập quấn thức hải. Nhưng hắn hận nhất không phải là phương hành Mà là ông trời Vốn đã thế hệ thiên phú kinh người chưa tới ngàn năm đã đột phá độ kiếp cảnh Mặc dù ở thần châu Cũng kinh tài tuyệt diễm Hết lần này tới lần khác bị người tính toán Thiên địa to lớn lại không nơi sống yên ổn Bị ép vào trốn Nam Hải quy khư Có thể vào không thể ra Nhưng hận thiên đáo tổ y nguyên không chịu thua Cứng rắn dạo vào tài học của mình Tiếp tục sông thông thiên độ đi qua bảy cửa cuối cùng bị khốn ở trong thập tuyệt cục nhưng hắn vẫn không buồn thở mà tách ra một phần thân cầm bảo kính thoát khỏi di trì tính kế sau này nhưng hắn không nghĩ tới phần thân lại bị tổ tiên của phụng thiên thị lữ phụng thiên đồn giết coi như là lão ma cuối cùng tế luyện phụng thiên kiếm pháp kết quả phần thân của mới lữ phụng thiên đại chiến một trận lưỡng bại cầu thường phần thân vội vàng vì bảo trụ bảo kính chưa có thể tự phong ấn ở trong bức họa, Nhắn lại tối tớ của hận thiên lão tổ lúc đó nói gương đồng chính là hy vọng duy nhất đi khai quy khương nếu như trong hận thiên huyết mạch có đệ tử thiên tư hơn người, thì đốt hủy bức họa lấy ra bảo kính tiến về thái thượng đạo cung đón lão tổ trở về. lúc bảo kính xuất thế, hận thiên lão tổ ở trong thái thượng đạo cung bố trí tự nhiên cũng sinh ra cảm ứng cử nguyệt thăng thiên đại trận đóng cửa hơn nữa bảo kính nội uẩn một tia tàn niệm của hận thiên lão tổ có thể thuận lợi đi tới cửa thứ tám. Nhưng không ai ngờ, quy cư bởi vì ngoại giới, trời giáng kiều quan mà mở, chư bộ vì tranh đoạt cơ hội ly khai quy cư mà cực kỳ hỗn loạn, tôi tớ của hận thiên lão tổ cũng ở khi ấy trọng thương, lưu lại tin tức không trọn vẹn. đủ loại nguyên nhân ảnh hưởng, làm cho bố cục của hận thiên lão tổ thiết lập chính là mấy ngàn năm, thời gian dài đến để phát hiện mất. Khó khăn lắm mới có một cơ duyên xảo hợp, thật có người tới đã có hy vọng thoát hồn, nhưng hắn sao có thể nghĩ tới mình đường đường độ kiếp cảnh đoạt giá trúc cơ tiểu bối cuối cùng sắp thành lại bại. Hận thiên lão tổ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể hận ông trời. Lão thìm ra, còn mẹ nó, nói cũng phải là người chơi ta, ai mà tin? Hôm nay phương hành tự nhiên không quản một độ kiếp cảnh, có thể nói bi thúc nhất lịch sử làm nhầm. Thời điểm luyện hóa được lượng thần hồn cuồng bạo của hận thiên lão tổ thần hồn gần như là nứt vỡ của xích long đã về lại thể xác phương hành vội vàng lui ra thức hải mở mắt thấy được một đôi mắt to cùng mình gần trong căng tức lặng lặng nhìn hắn lúc này xích long còn còn bảo trì trạng thái chán đụng chán bất động im ắng đại cầu từ người sẽ không chơi xong trước phương hành run giọng kêu lên hai tay nâng đầu của xích long lúc này linh tính ở trong mắt xích long đã gần đến tiêu tán chỉ còn lại một tia thân cận còn lưu luyến ở trên người của Phương hành, nó bị thương quá nặng, ngoại thương không nói, thần hồn cũng vào biên giới nứt vỡ, tuy bị người tuy bị ngươi dùng hoa thiên bảo vệ một tia thần hồn cuối cùng, nhưng chỉ hoãn tốc độ phi hồ hồn phi vách tán mà thôi, vô được xoay chuyển trời đất. ở gáy xích long, cắm một kỳ lông vũ màu đỏ thẫm, đúng là chỗ thần hồn của đại bằng tà vương sống nhờ lúc này hắn phát ra thần thức chấn động truyền âm cho phương hành, phương hành không đáp, hít một hơi thật sâu sau đó nhìn thân thể của xích long ở trên thân xích long khắp nơi là vết thương thương thế cực kỳ nặng quả thực để cho người không đành lòng nhìn bốn long chảo đứt ba cái long lần gần như là một nửa bị sốc lên lộ ra huyết nhục mơ hồ mấy chỗ có thể thấy được là xương cốt thậm chí ở dưới đuôi còn có một vết thương xuất nữa cắt nó thành hai đoạn có thể nói trên người nó chỉ ít có bốn vết thương đủ để chí mạng phương hành nghĩ mãi mà không rõ xích long là làm sao từ trong thái thượng di trì xâm nhập thông thiên lộ đuổi đến bên cạnh mình. nhưng thân hình trọng thương, thần hồn tiêu tán, ánh mắt chích long lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút hờn phấn. nó chậm rãi mở miệng như là muốn đè lưỡi kiếm phương hành một cái. bình thường nó đè lưỡi kiếm ra, phương hành sẽ buồn nôn không thôi. bàn tay lập tức đánh qua. bởi vậy nó chỉ có thể đánh nén. thời gian phương hành không sẵn sàng, đè lưỡi liếm ra một cái, sau đó tranh thủ thời gian thu lưỡi, nhắm mắt lại chờ phương hành gõ đầu một cái. Lúc này nó cũng muốn đánh nhém Chỉ là thương thế quá nặng Động tác vô cùng chậm chạp Sau nửa ngày cũng không vươn ra Liếm liếm, thẻ lưỡi ra liếm Thẻ lưỡi ra liếm ta Bàn tay phương hành Gần đánh trên đầu nó, con mắt lại đỏ lên mắng Thẻ lưỡi ra liếm xong Người cũng chết chết sao Trong tiểu thuyết đều nói như vậy Nhưng ta không cho phép người chết Người không thể chết đi theo ta Hắn cắn răng, hung hăng thờ hồn hển Hai tay nâng xích lòng lên Trực tiếp vác xích lòng ở trên vai cái đuôi của xích long khó khăn lắm mới liệng khai trên mặt đất. phương hành cứ như vậy vác xích long lùng la lùng đay bay đi. ngay cả đại bàng tào vương thấy cảnh này thì cũng không biết nên khuyên cái gì. xung quanh bố trí quân cờ đang hóa thành mây khói cùng nhau biến mất. ngay cả hận thiên lão tổ cũng không nghĩ chính là cửa thứ tám thập tuyền cục kết quả chính là phá và chết. ở dưới tình huống không còn sinh cơ và vẫn một sinh cơ cục tự giải mà phương hành còn sống. Trong lúc vô tình phá đại cục này Cục tiêu tán Trước người phương hành và xích long là một hoang nguyên Xa xa Nhìn không tới bất luận cảnh vật gì Chỉ có một bia đá chữ viết mờ mờ ảo ảo Đằng sau bia đá là hư không ngăn cách Ngoài ra không còn một vật Phương hành quét qua Nhìn thấy trên bia đá ghi hai hàng chữ Thông thiên lộ đoạn không tiếp tục Một đường tiên cơ Tặng người hữu duyên Đại bằng tà vương phân hóa ra thần niệm nhìn bia đá Nhất thời lá bác kì ngãi Thần niệm chấn động nói Xem y tứ trên tấm bề đá Hàng là thông thiên lộ cửa thứ 8 Liền là đoạn mất rồi Rốt cuộc là ai có thần thông lớn như vậy Chặt đất cửa thứ 8 Như vậy mấy cửa trước không phải là sông vô ích sao Trên tấm bề đá Nói lưu lại một tiên cơ Tiên cơ kia là cái gì Phương Hành không có trả lời Nhắm mắt lại Tinh tế cảm ứng thoáng một cái Đột nhiên bay về phía trái Người đang làm cái gì Lòng vũ tàn ra chấn động, nhưng phân hành không hề để ý Vẫn thẳng tắt bay đi Rất nhanh, đại bằng tà vương biết hắn muốn tìm cái gì Ở phía trước xuất hiện một cái hồ, lóe ra lôi quang Phương viên ước trừng mười trượng, lấp léa ánh sáng sầu kiếm Trên không, vậy mà thi thoảng có lôi xuyền, lôi xả hiển hóa Lộ ra thần thánh đến cực điểm, cách chăm trượng Cũng có thể cảm giác được sinh cơ to lớn Ồ, trong hồ này, trong hồ này Đại bằng tà vương kinh ngạc run rẩy, Thần hồn không ngừng giao động Đây là tạo hóa lôi trì Lão quái kia có thể ở trong bàn cờ Trong mấy ngàn năm Chính là dạo khí tức của lôi trì này Phương hành vác xích long Từng bước từng mốt đi về phía lôi trì Thanh âm trầm thấp giải thích cho đại bằng tà vương Tạo hóa lôi trì Dĩ nhiên là tạo hóa lôi trì Bìa đá nói một đường tiên cư Nguyên lai chỉ nói là tạo hóa Thật là tạo hóa Đại bằng tà vương kích động Ngay cả thần niệm cũng hỗn loạn Không chỉ như thế Đại Bằng Tào vương ngoài thông thiên lộ, cách một biển mây vô tận, cũng cảm giác được tâm huyết dâng trào, không tiếp xúc được tàn hồn, hắn cũng không biết tàn hồn mình nhìn thấy gì, nhưng thông qua cảm ứng lại biết mình nhất định là bỏ lỡ đại cơ duyên. "Tiểu Quỷ, nhanh đi vào, nhanh đi vào, đã có cơ duyên này, tám cửa trước sẽ không uổng công." Có thể nói đáng giá, quá là đáng giá. Vừa rồi ngươi bị lão quái đoạt giá đả thương, tu vi tàn vỡ. Vốn có biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có hy vọng phục hồi như cũ. Nhưng có tạo hóa lôi trì này, hết thầy đều không thành vấn đề, ngươi không nên làm cái khác, chỉ cần tiến vào lôi trì ngủ say, hoặc trăm năm, hoặc ngàn năm, hoặc vạn năm, ai quản nó, thời gian càng lâu càng tốt, thời điểm ngươi tỉnh lại, thậm chí có khả năng trực tiếp thành tiên. Long Vũ của đại bằng Tào Vương kích động bay lên, phiêu diêu ở trên không trung. Trong kiệu của Chu Tức, có nói cầu nói. Thập tuyệt minh thổ uẩn tiên cơ dĩ nhiên là sự thực. tuy thông thiên lộ bị chặn đứt nhưng tiên cơ này có thể bằng tất cả. long vũ kích động tung bay bộ dáng hơi có chút tự gì nhanh đi nào, đây là tiên cơ, đây quả thực là lỗ thùng của thiên địa. ngủ trong lôi trì không cần tu hành không cần cả ngộ chỉ cần ngủ ở bên trong. thời điểm tỉnh lại tự nhiên có đại đạo tạo hóa giá thần thậm chí trực tiếp thành tiên. nếu người không ngủ ta sẽ tự cháy thành cho. nghĩ biện pháp thông chi bản thể chạy tới không thể buông tha cơ duyên này. Đây là cơ hội duy nhất Ngủ tự nhiên là phải ngủ Bất quá ngủ không phải là ta Phân hành thở dài Nhẹ nhàng để xích lòng xuống Vỗ vỗ đầu dòng Lòng vỗ bỗng nhìn quyết đầu Người Người muốn làm gì Người muốn bàn tiên cơ cho chân lông Tạo hóa lôi gì Tập hợp thiên địa tạo hóa Thậm chí không cần đại bằng tà vương giải thích Phân hành cũng dùng âm dương thần ma giám Nhìn ra nó bất phàm Hắn cũng thấy ở trên tấm bia đá ghi lại. vốn danh định mang theo Thích Long xông cửa thứ 9, sau đó tìm lui trì chữa thường, lại không nghĩ rằng, thông thiên độ đã bị chặt đứt, bất quá vẫn lưu lại một tiên cơ, tặng cho người xông qua cửa thứ 8. Mà tiên cơ duy nhất kia, chỉ chính là tạo hóa lui trì. Ao này đoạt thiên địa tạo hóa, ngủ say trong đó, chẳng những có thể ôn dưỡng thân thể, càng có thể tế luyện thần hồn, thậm chí có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, khiến người giác tỉnh Có khả năng thành tiên Nghĩ tới hành thiên lão tổ Ở trong hoàn cảnh không ăn không uống Cũng không không có linh khí mấy ngàn năm Chính là nhờ khí tức của nó Đừng sợi khí tức của nó Có thể thần dị như thế Nếu như ngủ ở trong tạo hóa lôi trì Sẽ tạo hóa to lớn như thế nào Xưng là tiền cơ Xác thực không có một chút sai lầm Theo Đại bằng Tà Vương phân hành là đụng phải đại vận Vì tạo hóa lôi trì cựu tử nhất sinh Giá trị tuyệt đối dư dài Nhưng hắn không nghĩ rằng Phương Hành nhìn tạo hóa lôi trì Lại không động tâm Mà là muốn đưa xích long vào ao tiều quỷ, tiểu quỷ Người ngài lão phu một lời Trên tấm bia đá nó rất rõ ràng Thông tin lộ đã bị chấm đứt Tạo hóa lôi trì chính là cơ duyên duy nhất trong thái thượng đạo Hẳn nước ao này vượt xa tưởng tượng của ngươi Người không nên đùa đâu Tạo hóa lôi trì này chỉ có một người ngủ say Người thả chân long vào Có thể cứu sống nó Không nói Mấu tốt là một khi thất bại tạo hóa lôi trì bị làm bệnh linh tính hủy diệt ngươi chỉ một tia hy vọng thôi mà bỏ cơ duyên này to lớn như vậy sao thần thức trong lồng vũ chỉ tiếp giảm sát không thành phép kêu lớn ngươi nên hiểu rõ rằng không nên hành động thấu cảm tính lão phù nói không dễ nghe nhưng xích lòng thân cận ngươi những căn bản không phải là thực sự có cảm tình gì với ngươi nó chỉ là bởi vì thần hồn bị thương từ gì hỗn loạn trời sinh thân cận lòng khí trên người của ngươi mà thôi trên thực tế nó có biết ngươi hay không còn khó nói coi những người cho nó tạo hóa lớn như vậy sau khi linh tính của nó sống lại cũng có khả năng không biết ngươi là ai ngươi ngươi tội gì chứ lão hỗn đản ngươi sau khi phục sinh vẫn dông dài như vậy nhỉ phương hành thở dài đột nhiên thò tay nắm lông vũ chân nó thành bột phấn tiểu hỗn đản ngươi lại đang phung phí của trời thẳng đến tàn hồn tiêu tán thân niệm của đại bàng tà vương cũng không đình chỉ qua. ta không ngốc, sao mà không biết đại cầu từ thân cận căn bản không phải là ta, mà là chân long kia. phương hành cười khổ, quay đầu nhìn về phía xích long, xích long cũng có chút quay đầu, cẩn thận từng đi từng tí nhìn hắn. nó cảm thấy lúc này phương hành không giống bình thường, có chút sợ hãi, loại sợ hãi này rất giống với hài tử sợ trường bối, hoặc là nói, nó coi phương hành như là lão long vương, đã từng là trường bối thân nhất của nó. Chỉ có điều, tuy vậy Ta cũng không thể nhìn nó chết Dù sao khốn nạn này quá ngốc Nó có thể vì ta giúp giúp điều mà Nói ai cũng không nhận Chỉ nhận một mình ta Nó coi ta là thân nhân duy nhất trên đời này Dù ta khốn nạn thế nào Cũng không thể trêu mắt nhìn nó chết được Không phải là một cơ duyên thôi sao Người đã cần, vậy thì cho người Nghe phương hành thở dài xích lòng vô lực nghiêng đầu Ánh mắt yên tĩnh nhìn hắn <cười> sở ra hỗn đản người may mắn. Phương Hành cười khổ, vỗ đầu Xích Lòng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nó nói: "Đừng nhìn bây giờ người tốt với ta như vậy, chờ thần chí sống lại, khả năng sẽ coi ta như là người dân, Bất quá cũng không thể một mực con người nên như là chó mang theo bên người được. Ngươi là Long, không phải là tá trạch, cũng không phải là chó, luôn phải bay lên đầu trên chín tầng mây." Nói xong, hắn trầm mặc lại, thật lâu không nói. Xích Lòng khẽ ngẩng đầu, Mắt to nhìn hắn, cảm giác có chút đau thương Đi thôi Chờ chút Ta lấy cho mình một ít Phân hành đứng lên Định đẩy xích Long vào lôi trì Lại như là nhớ ra cái gì đó Ngồi sồn bên bên cạnh tạo hóa lôi trì Cầm túi chức vật muốn chứa chút lôi trì Lại không nghĩ tới Túi chức vật hoặc không gian dưới trì đụng vào liền nứt vỡ Căn bản không cách nào có thể chứa đựng tạo hóa lôi trì Phân hành có chút thất đạc Nhưng không cách nào uống trước hai ngủ Đạo hóa lôi trì bậc này đã có linh tính, sinh linh không thể khinh miệt, một khi đụng vào linh tính trong đó sẽ biến hóa. thử mấy vật chứa, phát hiện pháp khí khắc thường không được, nhưng lúc trước thập nhất thúc cho hắn hồ lô dùng để chứa linh tiểu lại có thể. vì vậy vui vẻ lấy một hồ lô, lúc này mới lướt mắt nhìn xích long, biết nên đưa nó đi xuống, như lại suy nghĩ cái gì đó, lấy ra một thanh phi kiếm, dùng sức khắc lên hai cái lòng rác của xích long hai chữ phương và hành làm xong mới cười phá lên nói như vậy tương lai hỗn đản người không muốn biết ta thì cũng khó cút xuống đi mặc kệ mấy trăm năm hay là mấy ngàn năm thời điểm gặp lại dám nhận không ra ta rút gần của người rất lời nhấc chân đá xích long tiến vào trong tạo hóa lôi trì xích long hoàng sợ mở một chút khí lực cuối cùng vội ý thức muốn nhảy ra phương hành vội vàng hét lớn trở về xích long rất sợ hắn ủy khuất núp vào trong tạo hóa lôi trì. Tùy ý lôi khí hóa lòng bao phủ thân thể nó Lôi dịch kia tự nhiên là cơ duyên to lớn Nhưng tư vị lại không dễ chịu chút nào Thân hình xích lòng run rẩy Là bởi vì phương hành không cho nó đi lên Nó cũng chỉ có thể núp ở trong hồ Giống như là phương hành bảo nó chết Thì nó cũng không có chút do dự mà chết Thời gian dần trôi qua Lôi dịch trong tạo hóa lôi trì Bao phủ thân thể của nó Xích lòng cũng dần dần ngủ say Một màn cuối cùng nó nhớ Là phương hành ảo não vỗ đầu của nó Miệng mắng Bỗng nhiên là có chút hối hận Thời điểm tỉnh lại Xích Long sẽ không còn là Đại Cầu Từ Mà là tam thái tử ngao liệt Từng tung hoành tứ hải kia Phương Hành tự tay đưa nó vào lôi trì Lại không biết đây có phải lần cuối cùng Mình và Đại Cầu Từ gặp mặt hay không Ở bên cạnh ao hồ nửa ngày Phương Hành thờ dài đứng dậy Lấy ra mấy đạo cơm chế Bố trí ở trên không lôi trì Kỳ thực lôi trì ở sau khi Xích Long ngủ say Đã có linh tính phòng ngự Người bên ngoài không thể đụng vào Nhưng mà phương hành cũng phải tự mình bố trí thoáng một phát bị yên tâm Xử lý xong sự tình này Hắn mới đứng dậy, thờ dài, chuẩn bị đi khai Thông thiên lộ đã đứt Sự tình ai cũng không tưởng tượng được Nhưng đã không đường có thể đi Chỉ có thể ly khai Chỉ có điều thời điểm phương hành hiện lên ý niệm ly khai Ở trong U Minh Lại có một tấm bia đá xuất hiện ở bên trái hắn Người vứt bỏ lôi thì, Qua cửa thứ chí Mấy chữ kia rực bay phượng múa, cực kỳ trói mắt. Con mắt Phương Hành mở to, ngơ ngác nhìn bia đá, cả buổi mới vào ứng qua. Trừ mấy chữ to, có một hàng chữ nhỏ bên dưới hiển hóa là mấy lời giải thích. Sau khi Phương Hành xem xong, cũng khiếp sợ cả buổi, nói không ra lời. Hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, thông thiên lộ không có chặn đứt, vừa rồi mình gặp lại là cửa thứ chín. Đơn giản mà nói, ở cửa thứ chín này bất ngờ có quan hệ tất tạo hóa luân trì, hơn nữa nội dung đơn giản đến thế làm cho người tức lộn ruột, người lựa chọn ngủ say ở trong tạo hóa luy trì, tự nhiên có cơ duyên của tạo hóa luy trì, nhưng cửa thứ chín lại tính là thất bại. Mà người buông tha tạo hóa luy trì mới xem như chính thức thông qua cửa thứ chín. Bởi vì cửa thứ chín này, khảo nghiệm chính là đạo tâm, hoặc là nói, cửa thứ chín này căn bản chính là một cái bẫy. Người bình thường chứng kiến thông thiên lộ bị đứt đoạn, lại được tạo hóa luy trì Chính là một tiên cơ sống còn sót lại ở trên thông thiên lộ Không hề nghi ngờ Sẽ lựa chọn tiến vào trong ao ngủ say Dù sao ngủ say Trên trăm năm ngàn năm Ngay cả tu hành cũng miễn Thời điểm trước tình sẽ có khả năng thành tiên Chuyện tốt như vậy thì đi đâu tìm đấy Hơn nữa tân tân khổ khổ đến tận nơi này Không tuyển chọn tạo hóa lôi trì Chẳng đã không công quay về sao? Nhưng chỉ cần lựa chọn tạo hóa lôi trì Thì giống như là xông vào cửa thứ chín thất bại vậy Bởi vì Thái Thượng Đạo Chợ cho rằng Người lựa chọn ngủ say trong tàu hóa lôi trì Xem như là buông tha cho tiên lộ của mình Người như vậy Đạo tâm không kiên Có lẽ có thể mượn tạo hóa lôi trì thành tiên Nhưng đây không phải là tiên Mà thái thượng đạo muốn tìm Chỉ có người từng bước một Đi ra tiên lộ của mình Mới xem như chính thức thông qua cửa Đặt tới yêu cầu Sau khi minh bạch đạo lý này Ngay cả phương hành Cũng có rút giờ khóc giờ cười Thái thượng đạo chọn đệ tử Thật là quá nghiêm khắc Cửa thứ nhất khảo nghiệm chiến lực, Cửa thứ hai khảo nghiệm trận pháp Cửa thứ ba khảo nghiệm pháp phủ Cửa thứ tư khảo nghiệm đàn pháp Cửa thứ năm khảo nghiệm biến báo Cửa thứ sáu khảo nghiệm ngộ tính Cửa thứ bảy khảo nghiệm thần thức Cửa thứ tám Sau khi giết chết hận thiên lão tổ Tự động trốn thoát Đây là khảo nghiệm dũng khí Đập nồi tìm thuyền Hay là khảo nghiệm vận khí Quản con mẹ nó làm quái gì Dù sao cũng không biến thái bằng cửa thứ chín Phương mắng dĩ nhiên dùng loại phương pháp này khảo nghiệm đạo tâm người đây là tuyển đồ đệ hay là tuyển con rể vậy có hạng người như vậy sao đắm đời thái thượng đạo các người mấy vạn năm không tìm được mấy đội đệ tử trên đời còn có thể tìm được người phù hợp yêu cầu các người sao nếu như có người như vậy ta là cái thứ nhất lấy đào ra chặt lắm nếu những người tồn tại còn để cho người khác sống sao đường nhìn hiện tại mắng hùng về sau khi thấy nhân biết rõ thông thiên lộ của thái thượng đạo khảo nghiệm cái gì mắng to phương pháp tạo nghiệm này quá là biến thái, cho có yêu nghiệt chân áp một thời đại. Không gì làm không được, tinh tài tuyệt diễm mấy vạn năm chỉ sợ cũng khó có được một người. Phương hành lại sẽ cao thâm mà chắc trả lời. Ta chính là người như vậy. Thời điểm hắn tức giận bất bình, ở trong hư không xa xa, địa vực nhìn như là đến cuối cùng kia, đột nhiên lại xuất hiện một khối, trên đó có một tuyết đàn màu đen, cao chín mươi chín trượng hiện hóa ra. Tuy màu đen nhưng lại có vẻ cực kỳ thần thánh. Một thềm đá từ đỉnh thế đàn Chậm rãi nối thẳng đến trên dưới chân của Phương Hành Cái này Là chỗ tạo hóa chính thức của Thái Thượng Đạo Phương Hành bỗng nhiên ngậm miệng lại Ánh mắt nhìn về phía tế đàn Phương Hành trong lòng vô tình Bỏ xếp lòng và tạo hóa lui trì Ngược lại không bàn mà hợp yêu cầu của Thái Thượng Đạo Xa xa Một thế đàn màu đen cao 99 trường hiện hiện ở cuối thiên địa Một thềm đá nối thẳng đỉnh thế đàn Hai bên thế đàn đều là pho tượng màu đen Cao, chiếm trượng, chiếm xích Tất cả có chín pho tượng Trái 4 pho tượng, phải bốn pho tượng Pho tượng thứ 9 ở đỉnh thế đàn Mặc dù chỉ là pho tượng Hơn nữa đã trải qua vô số thăm Nhưng trên pho tượng lại ẩn ẩn có uy nghiêm đáng sợ Đồng từ sâu kín nhìn Phương Hành Đang đi đường Cảm giác này sao giống như trọn con rè vậy Phương Hành bị những tượng đá kia Nhìn đến nội tâm sợ hãi nhận không được dò xét muốn thử xem có thể từ đằng sau leo lên thế đàn hay không bất quá cái ý niệm kia chỉ lóe lé lên lém bị bỏ đi thái thượng đạo quỳ gì hôm nay mình đã xông qua cửa thứ chín cho nên vẫn là thành thực một chút theo quy củ của người ta đến đi dù sao thái thượng đạo khảo nghiệm trùng điệp cũng không thể cuối cùng truyền ra đệ tử là một đạo làm thịt nhá cũng mày mãi cho đến chào đến đỉnh thế đàn cũng không có sự tình quỳ dị phát sinh truyền đạo điền của ta Nhận số mệnh của ta Tiếp kiếm pháp của ta Thời điểm phương hành Bước lên bậc thang cuối cùng Một thanh âm như không Như có như không vang lên bên tay Ở trên bệ đá, ở giữa tế đàn Lại có một bức họa Một ngọc thư, một quyển sách Theo thanh âm vang lên, cuốn kinh văn màu vàng Chậm rãi bay lên, như bị bàn tay vô hình cầm Treo ở giữa không trung Chậm rãi đi tới trước người của phương hành Ta sẽ không khách khí Phương Hành cảm thấy có chút quỷ dị, như có vô số ánh mắt nhìn hắn trầm chầm, chầm. Như bảo bối ở trước mặt, không tiếp cũng không được, hắn chờ đợi lo lắng, chậm rãi thò tay, đưa tới quần kinh văn. Quanh một tiếng, thời điểm ngón tay Phương Hành vừa tiếp xúc đến quần kinh văn, đột nhiên thiên địa đại biến. Thiên địa dưới chân ở thời khắc này lại nứt vỡ, đất dùng núi chuyển. Phảng phất như là thời gian ngược dòng, cảnh sát xung quanh rút đi, một mảnh tuyệt địa lại trong thời gian ngắn trở nên sinh cư bừng bừng. Tiên khí mờ mịt, mà trên thế đàn, Chính pho tượng giống như là thời khắc này sống lại, Hóa thành, chân nhân sống rất sống động. Cả đám tiên phong đạo cốt, Tay áo bồng bềnh, sắc bạch khen ngợi nhìn Phương Hành, Mỗi khẽ nhúc nhích, như là đang nói chuyện cũ nào đó. Phản phất như một cái chớp mắt, Lại phản phất như đã qua mấy ngàn năm, Thức hại của Phương Hành, Oanh một tiếng, lâm vào tĩnh tịch. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, Lúc nhìn lại, thế đàn vẫn là thế đàn, Phò tượng vẫn là phò tượng, phàng phất như một giấc trùm bao. Mà trong ốc của hắn, giống như là xuất hiện rất nhiều thứ. Cái kia tự hồ là ký ức, tự hồ là một cảm ngộ, mang theo thương cảm không hiểu, thậm chí còn có tuyệt vọng. Phương hành ngây người nửa ngày, đột nhiên quanh chân ngồi xuống, điều chỉnh suy nghĩ. Trong cơ thể hắn, có hạt giống mà cửa thứ bảy giao xuống, cho nên đối với Thái Thượng Đạo không có chút lòng trung thành. Theo hắn, những ký ức bừa, bừa bộn mà thương cảm kia, đều là vật vô dụng. Hắn không muốn để thần hồn của mình bị những vật kia ảnh hưởng, từ trong hồi ức bể bội lựa chọn ra vật hữu dụng với mình, đây mới chỉ là chính sự. Thái thượng đạo kinh, nguyên lai là Thái thượng đạo kinh. Thật lâu sau, phương hành mới chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn lại. Trong đan điền của mình, hắn thấy được một đạo kinh cuốn, cuốn kinh này là vừa rồi đặt trên bệ đá, hôm nay đã dung hợp vào thân thể quán. Kinh tên Thái thượng đạo kinh là căn cơ của thái thượng đạo. đơn giản mà nói, cái này chính là đồ vật mà lúc trước liên nữ bảo hắn tiến vào quy khu tìm kiếm, cũng đã tạo hóa thứ nhất của hắn. kinh văn rất đơn giản, dài rác mấy trăm chữ, nhưng lại không phải là nhất thời có thể lĩnh ngộ. phương hành chỉ qua qua, phương hành chỉ qua loa quét qua nội dung, liền tạm thời nhắm qua một bên, sau đó đưa mắt nhìn một phía. trên bệ đá, cuốn kinh văn màu vàng đã không thấy nữa, chỉ còn lại một bức tranh, một ngọc thư lẳng lặng để đó chờ đợi hắn tự tay lấy gì? Thò tay lấy, phương hành đặt xem sơ qua, thấp giọng nói: ba đại tạo hóa, nguyên đài chỉ là ba đại tạo hóa này. Thật lâu sau, hắn nhảy dựng lên, nhét bức họa và ngọc thư vào trong túi trước bật, sau đó chấp tay vái chào vô tượng. Sau lưng phương hành hiện hóa ra kim sĩ, trong mắt phi độ đi ra. chẳng lẽ nói hết thầy đều ở trong tính toán của liên đại tiểu thư? Trước khi đi. Trong đồng phương hành nghĩ, lòng không sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Sau khi phương hành bay xa, trên thế đàn mới chậm rãi xuất hiện một làn khói đen. Khói đen quấn quanh nửa ngày, với từ từ hóa thành một trung niên nam tử, bộ dáng thoạt nhìn không già yếu, nhưng đáy mắt lại tràn đầy tuế nguyệt tăng thương, thân hình như thực như nguyễn, xem giữa chân thực và hư ảo, nhẹ nhàng ngồi ở trên thế đàn. Kỳ thực hắn không phải là người chúng ta muốn tìm, kém xa, kém quá xa. Từ trong ra ngoài, Đều là không phải Nam tử nhẹ nhàng mở miệng Có chút thất lạc nói. Ở sau lưng hắn Phó tượng trên đỉnh tết đàn nở nụ cười nói Nhưng hắn xác thực đến được nơi này Nam tử hắc y cười bất đắc dĩ Cho nên từ đầu ta không đồng ý lưu lại những sơ hở kia trên thông thiên lộ Phó tượng nói Dù tìm được đệ tử chính thức Thông qua chính cửa Người cho rằng hắn có thể làm được sự kiện kia sao? Nam tử hắc y dần mình, sau nửa ngày mới khẽ lắc đầu. Trong pho tượng, như có sợi thần hồn nào đó nở nụ cười. đã như vậy, sao không đi theo hắn? Thân hình phương hành như điện, la về phía Thái thượng di chỉ cẩu đá đã được dựng lên hắn cũng không phí công phu gì, đạp ở trên cầu đá. Về tới Thái thượng di trì, lúc này đại bằng Tào vương còn đang ở bên bờ chờ tin tức, chỉ biết phương hành gặp nguy hiểm, nhưng hắn an toàn trở về, tự nhiên rất mừng sợ sống vài cùng đi ra ngoài thái thượng di chỉ trên đường hỏi thu hoạch như thế nào phương hành cười hắc nói rất là không tội đại bằng tào vương giật mình sau đó cười phá lên biết tổ hỗn đàn này quả nhiên không để mình thất vọng đã đắc thủ đối với sự tình xích long phương hành chỉ đơn giản nói vài lời quá trình đều được tỉnh được chỉ nói xích long cũng có tạo hóa đã ngủ trong lôi chỉ đợi cho ngày tỉnh lại thế giàn rất có thể sẽ xuất hiện một chân long đỉnh phong đại bang ta vương đỗi hối hận, đến chấm từ không tung ngã xuống đất. Vợ rồi sao mình không dùng thân đi cứu chứ? Đây chính là tạo hóa lôi trì, đừng nói bị ngủ ở bên trong, người thế mấy hơi cũng có nhiều chỗ tốt nhờ. Đấm ngực dậm chân một trận, cũng biết hối hận vô dụng, đành phải cùng Phương Hành tạm thời đi ra ngoài nói sao. Mà lúc này bên ngoài thái thượng duy trì, thủ lĩnh mấy bộ đang lạnh lạnh ngồi ở dưới đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn duy trì. Chư vị vừa rồi thích lòng kia bỗng nhiên điên cuồng Vọt vào hạch tâm Chẳng lẽ tiểu quỷ cái gặp nguy hiểm sao Lạc một Tăng có phải nói Dám can đảm sâu ẩn loạn Ở trong quy khư Cũng chỉ có thích lòng kia ta ý coi như tiểu quỷ cái gặp nguy hiểm Nó cũng chờ chắc có thể thành công trở về Ngược lại có khả năng chết ở bên trong Chúng ta cần cẩn thận Là người đoạt giá chủ tức kia Khi chủ tước còn sống Chỉ có tu vị kim đan trung kỳ Nhưng ra hỏa kia sau khi đoạt giá trù tước Khi tức trên người này ngay cả lão phù cũng cảm giác có chút kinh hãi Chỉ sợ một mình lão hồ Thì cũng không có thể bắt tới hắn Lạc Mộc tàng trầm ngâm nói Ánh mắt chấp động u hòa Ngọc bà bà đều nhìn nói Không cần lo Người này vừa mới đoạt giá Thần hồn chưa củng cố Dù có bản lĩnh thông thiên Bây giờ có thể phát huy năm thành uy lực Là đã tính toán không thể Bốn người chúng ta cộng thêm phương chính Linh lùng, ngự thú thị, ngự long đạo hữu bảy kim đan đỉnh phong, phân ra hai người đối phó yêu vật đoạt giá chủ tước, bốn người phòng bị xích lòng ta một người đối phó tiểu quỷ kia là đủ. mọi người cẩn thận là được. lạc bộc tăng nhẹ giọng thở dài. kế bộ ngựa bắt về của chúng ta quá lộ liễu, bằng trí kế của tiểu quỷ kia, tất nhiên sẽ đoán được. hơn nữa người của hận thiên thị và người đoạt giá chủ tước cũng đề phòng chúng ta, muốn ra tay bất ngờ là không thể nào chỉ sợ phải cứng đối cứng hy vọng chưa bị đạo hữu chuẩn bị tâm lý ngọc bà bà lạnh giọng cười nói dù đề phòng thì thế nào chưa bị đạo hữu kỳ thực chúng ta đã sớm liên thủ để dẹt tiểu quỷ kia chỉ là kiên kỵ trích lòng lúc này mới kéo dài sự tình đến trình độ này hôm nay là cơ hội cuối cùng của chúng ta nếu không muốn không cầm quay về thì bắt giữ tiểu quỷ kia bất luận là lấy được gì thì chúng ta sẽ chê được lúc này dị tượng cửu nguyệt thăng thiên đã theo hận thiên lão tổ hồn phi phách tán mà biến mất cấm chế còn thái thượng duy trì xuất hiện lần nữa nhưng phương hành có âm dương thần ma dám và đại bằng tào vương giỏi trận pháp cuối cùng vô kinh vô hiểm chạy tới biên giới thầm uyên thời điểm chuẩn bị xuyên qua đại trận ra ngoài đại bằng tào vương nghĩ tới điều gì thân hình dừng lại nói tiểu quỷ chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài sao trước đó người và nha đầu kia đùa đám người phụng thiên thị xoay quanh nhưng này chủ yếu là bởi vì bọn họ biết thái thượng duy trì quá ít, lúc này mới bị các người từng bước tranh tiền cơ. nhưng nói trở lại, có thể tu luyện tước kiêng đan đỉnh phong lại có mấy người là đơn giản. lúc này đám lão gia hỏa kia, tất nhiên sẽ ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ chuẩn bị đoạt người. phương hành nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, ta biết rõ. đại bằng tà vương trận hậu nói, người biết còn không chuẩn bị? phương hành nói, ta lấy được ba cơ duyên tới tay, chỉ nghĩ làm sao kết đan. Làm gì có thời gian dây dưa với bọn hắn Hơn nữa không phải là ngươi có Không phải là có người sao Ngươi cũng là lão yêu quái xuống cả ngàn năm Ta cũng tìm cho ngươi một thể xác tốt Nếu ngươi ngay cả mấy lão gia hỏa kia còn không đấu lại Còn không biết xấu hổ xung danh Đại Bằng Tà Vương Đại Bằng Tà Vương có chút im lặng Sau nửa ngày mới nói Tốt xấu gì cũng cho bọn tọa biết Ta có ác trù bài gì Có thể đánh đo bọn hắn chứ Phương Hành cười nói Cái này đơn giản Nói xong kể lại sự tình ba đại cơ duyên tại bằng tà vương nghe xong không khỏi giật mình sững sờ, đột nhiên cười phá lên. tốt, tốt, đã quát chủ bài bậc này, vậy giao hết cho lão phù. nếu không thể mượn cơ hội này thu phục mấy thị tộc, vậy bồn tọa sống nhiều năm như vậy, không phải là sống vô dụng sao? phía bên kia, mấy người thị tộc bí mật thương nghị, muốn đoạt cơ duyên của phương hành. lúc này chỉ thấy trong đại trận hỏa vân đỏ thẫm, xem lẫn từng sợi kim quang lóe liền Một người một hung cầm bất ngờ từ trong vực sâu bút ra Huyền không mà đứng Người là một thiếu niên thon gầy Mà hung cầm thì thân là tà khí lãng nhiên Không thể nghi ngờ chính là Phương Hành Và đại bằng tà vương đến rồi Hình thị trụ Người ra rồi Hận thiên ninh và tám thủ hạ kim đan Vừa thấy Phương Hành nhất thời có mắt sáng người Kêu hắn một tiếng Một bộ muốn nói lại thôi Thế bộ dáng của nàng Lại nhìn đội ngũ của mấy thị tộc phân biệt canh giữ ở mấy phương hướng người hận thiên thị chỉ bị canh giữ ở giữa, lập tức minh bạch tâm tư của các thủ lĩnh thị tộc, cơi lạnh một tiếng, vừa rồi đại bằng tà vương đoán không nhìn quả nhiên không sai, hình thị chủ, chúc mọi người toàn thân trở về, không biết có lấy được cơ duyên thái thượng đạo cung hay không. cách đó không xa, phương hành vừa hiện thân, bái nguyệt thị ngọc bà bà, ngự thú thị sư nam cát, phụng thiên thị tử ban đạo nhân, liêm minh tiểu thị tộc lạc mộc tăng cộng thêm phụng thiên thị phương chính, bái nguyệt thị đinh Lung ngự thú thị ngư long, cùng một đám chậm rãi đi về phía phương hành. tuy nhiên trên mặt hòa hoãn, nhưng khí tức lại có chút ngưng trọng. còn nữa, song ngươi lại một mình trở lại, xích long bỗng nhiên phát điên, trốn vào trong duy trì, nó không tìm ngươi sao? ngọc bà bà hít mắt nhẹ giọng hỏi. hóa ra nó hỏi vấn đề này mà các tu sĩ cực kỳ quan tâm, thiếu đi xích long thủ hộ, phương hành giống như là mất đi một chỗ dựa lớn các tu sĩ cũng giống như là mất đi kiêng kỵ rất lớn, có thể nói là áp lực đã giảm mất không ít. Phương hành đối mặt các tu sĩ, cười hì hì nói: "Nhờ phúc của mấy vị lão tiền bối, coi như là vận may, thông thiên lộ tốt xấu gì cũng sống qua ba đại tạo hóa. Của Thái thượng đạo Cung, cụ đã nắm bắt tới tay, chỉ tiếc xích long của ta là trung tâm thủ hộ, xông vào thông thiên, kết quả giúp ta hóa giải một nguy cơ, nó đã bị thương nặng không trị nổi." Ai, thật là đau lòng. Các thủ lĩnh thị tộc nghe vậy, mặt lộ vui mừng, đều nhẹ nhàng thở ra. Lạc Bộc Tàng cười hát hắc, hắc nói. Có được tất có mất, hình đạo yếu không cần đau buồn như vậy. Tạo hóa của thái thượng đạo cung, lão phù cũng không biết nghe nói bao nhiêu năm, nhưng vô duyên nhìn thấy, không biết hình tiểu hữu có thể để cho ta tăng thêm kiến thức hay không. Sư nam cát cũng cất bước đi lên phía trước, trầm rộng hỏi Có tìm được con đường ly khai, ly khai quy khư hay không? Đối mặt với các tu sĩ hùng hổ dọa người, Phương Hành lại cười lạnh, cũng không nói lời nào. Đại bằng Tà Vương thì đột nhiên sông lên, hòa diễm trên người chấn động, trực tiếp nghiền ép tới hòa diễm, vốn là chân viêm hộ thân của Chu Tước đất Đấu, uy lực kinh người. Dù các tu sĩ không sợ, cũng không nguyện vào lúc này cứng đối cứng với Đại bằng Tà Vương, nhất thời bị hắn bước lui về phía sau một bước. Phận Thiên thị tổ vừa mới được tạo hóa, rất là mệt mỏi, chuyện còn lại là do bồn tọa với các người, nói với các người đi. Ánh mắt của đại bằng tà vương lành lạnh, tà khí bức gửi. Thời điểm hắn cản đường, Phương Hành bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Thủ lĩnh mấy bộ, ánh mắt lập lè, rất là ngọc bà bà và lạc bộng tăng. Cả hai nháy mắt, ý bảo động thủ. Nhưng Phụ Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân và Ngự Thú Thị Sư Nam Cát lại nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý động thủ, mà muốn nghe đại bằng tà vương nói. Hơn nữa Phương Hành cũng chưa từng đi khai, mà đến Hoàng Tuyền Hải, ngược lại là rời xa Thái Thượng Di Chỉ. Các tù sĩ không sợ hắn trốn bỏ giam chỉ nữa, liền sai người âm thầm nhìn phương hành, nếu như có gì động thì lập tức bắt. Mọi người ngồi xuống, đăng thêm đại bằng Tào Vương, tổng cộng 5 cao thủ ngồi đối diện, bày ra vẻ muốn trao đổi, bầu không khí là có chút khắc nghiệt. Vị đạo hiếu này còn chưa tỉnh giáo. Lạc Bộc Tăng mở miệng trước, thỉnh giáo chi tiết của đại bằng Tào Vương. Bản tịch của lão phu đã tiêu vong nhiều năm, dù ở bên ngoài Còn không nhớ rõ tên tuổi của ta Cũng không có nhiều huống chỉ là trong quy khư Hơn nữa lão phu cũng đạt xá trùng sinh Danh hào quá khứ không cần hỏi nữa Lộ gọi lão phu một tiếng đặt tà vương đi Đại bằng tà vương Lạnh giọng mở miệng Lúc này hắn hóa thành người Bộ dáng tương tự thiếu tôn Nhưng thần hồn cải biến Khi chất cũng đại biến Trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu tôn Lại có nhiều hơn một tia tà khí Thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi Sau lưng hiện hóa ra một bộ áo bào màu vàng khi thế mà gặp trời, trong cầu khí ở nền ai cũng không thể để vào mắt. Ngọc bà bà há hốc mồm, nhưng muốn nói cái gì. Đại bằng Tả Vương nhẹ nhàng vung tay ngăn chờ nàng nói tiếp, thản nhiên nói: Bổn tòa cũng đã cùng các người nói chuyện, thì có thể đại biểu hơn Thiên Thị chủ hơn nữa không rối cả các vị. Bổn tòa và hắn quan hệ cực kỳ thân cận. Bỗng nhiên giảm thấp thành âm nói: Kỳ thực hắn là cháu của ta. Mấy thủ lĩnh thị tộc nhất thời nghẹn lời trong lòng nghĩ lừa gạt ai đó ngươi một thân yêu khí ai mà nhìn không ra à tà vương đạo hiếu lời thừa thải lão thần không nói tiểu quỷ kia có thể gạt được cơ duyên của thái thượng đạo cùng chúng ta lấy bí bảo thoát không được quan hệ nói cách khác vô luận như thế nào tiểu quỷ kia đạt được cơ duyên mấy bộ chúng ta đều muốn chiêu một chén cảnh từ tục Tiểu nói trước tà vương đạo hiếu hận thiên thị không phải đối thủ của mấy bộ chúng ta Ngọc Bà Bà mở miệng, lành lạnh nói với Đại bàng Tả Vương Một câu này đã biểu lộ tâm tư của mấy bộ không thể nghi ngờ Đại bàng Tả Vương nghe ra Ngọc Bà Bà ẩn hàm uy hiếp, lại nhẹ nhàng cười hỏi. Vì đạo hiếu này nói cũng không có sai Lão Phù đã nói chuyện với các chư vị, tự nhiên là muốn giải quyết vấn đề Ngược lại hỏi thoáng một cái Các người muốn chiêu mấy chén cánh, lại chưa như thế nào? Thủ lĩnh mấy bộ liếc nhau, đều nhìn ra ý lạnh trong đôi mắt của đối phương Không có trần lòng Bọn hắn đã bất đi tin cậy lớn nhất Không dám khiêu chín chúng ta Hôm nay phải lão yêu quái này đến Là muốn thương lượng Lạc mộc Tàng cười nói Chuyện như thế nào Thì xem hình tiểu hữu đã được cơ duyên gì rồi Đại bằng tà vương nhìn sang Thấy phương hành chậm gì gì đi dạo đến trước hoàng tuyền hải đáy lòng đại định cười nói Hắn đã được tạo hóa Và thực rất bất phàm Trong đó cơ duyên thứ nhất Chính là thái thược đạo kinh Đây là quy tắc chung trong 10 vạn đạo pháp của Thái Thượng Đạo Xem như là trí bào, chấn sơn của Thái Thượng Đạo cùng Chỉ có điều Kinh này đã dung nhập vào thức hải quán Trong tối tạm bị cấm chế Không biết đạo có thể khẩu thuật hoặc viết ra truyền cho người khác Có lẽ chỉ có thể chờ đạo pháp quán đại thành Mới có thể truyền cho các vị Quanh một tiếng Tuy đã sớm ngờ tới Thái Thượng Đạo lưu lại tạo hóa Sẽ có kinh này Nhưng ánh mắt của các tu sĩ vẫn phát sáng liền Tham niệm trong ánh mắt phật thực không thể che giấu. Dung nhập thần hồn, vậy tham gia chứ có thể siêu hồn. Cộc bà bà trầm thấp thì thầm, giống như tự nói, tự hồ cố ý để đại bằng tào vương nghe được. Cơ duyên thứ hai là gì? Lạc Mộc Tàng giảm xuống xúc động, hiện tại ra tay siêu hồn, run giọng hỏi đại bằng tà vương. Tà vương cười lại nói, "Từ khi thiên kiền đi qua, khắp quy khư trợ kiếm lôi đình hủy diệt, đến nay chưa tánh" Nhưng có âm thì có dương, có từ thì có sinh. Cả quy khư hiện đầy lưu đình tử vong. Nhưng ở trong di tích lại sinh ra tạo hóa lôi dịch. Bên trong đàn sinh ra tạo hóa lôi dịch, Hắn lấy ra một hồ lô, thật là giá trị vô lượng. đang khi nói chuyện, thầy hắn nắm một sợi dây thừng. Một hồ lô màu đỏ thắm trượt ra, lay động ở trên không trung. Cái hồ lô này là bờ rồi phương hành cho hắn. Vốn đã dùng để chứa đựng linh tiểu, không chỉ là năng lực giữ vật và còn có thể ngăn cách thiên địa, linh khí trong hồ lô sẽ không thể tiết ra ngoài. Hôm nay ở trên miệng hồ lô bị nút lọt nhất chặt, nhưng trên thân hồ lô lại bị kín một tầng bạch quang nhạt nhạt, tràn đầy khí đức lôi đình, phảng phất như là vần nước lưu truyền bất định, tạo hóa lôi đình. trong thủ lĩnh mấy bộ bất ngờ có bốn người đồng thời thốt ra, trong ánh mắt có thể nói là linh quang bắn ra bốn phía. bọn họ đều biết hàng, đó là nhiều loại thiên tài địa bảo của thế gian có thể nói như là lòng bàn tay loại tạo hóa lôi dịch này đã xem như là dị bảo thần cấp bọn hắn sao có thể chưa nghe nói qua chứ hoặc là nói dù trước kia chưa từng nghe nói qua tạo hóa lôi lôi dịch nhưng cũng có thể cảm ứng được trên hồ lô tỏa ra sinh cơ rủi rào không cần nghĩ thì cũng có thể xác định lôi dịch kia chính là chí bảo hiếm thấy cái dị bảo này lão thần muốn ngọc bà bà đột nhiên giống to thò tay cầm tới Nhưng trước người đại bằng tà vương Đột nhiên bay lên một bình chướng Càn ngọc bà bà thi triển pháp thuật lại Lại là lạc mộc tăng Hắn vẫn cười tùm tìm nói Ngọc bà bà đừng vội Hồ đô tạo hóa lui gì kia Chính là cầm một mình hết sao Ngọc bà bà nhau mắt lại Ánh mắt lành lạnh rơi ở trên người của lạc mộc tăng Người dám tranh đoạt với lão thân Ánh mắt của lạc mộc tăng lập lè cười nói Không dám không dám Chỉ khuyên ngài một câu mà thôi Ngọc bà bà cười lạnh nói, không dám là tốt rồi. Vậy thì nhanh chóng tránh ra. Trong tiếng quát trói tay, một trưởng đầy lui lạc màu tam lấy tay muốn nắm hồ lô kia, nhưng đại bàng tà vương cười lạnh, trên người đột nhiên phóng ra hỏa diễm ngập trời. Ngọc bà bà thất kinh, vội vàng thu tay về, nhưng ánh mắt nhìn về phía đại bàng tà vương lại ẩn chứa sát ý, điểm nhiên nói, vì đạo hiếu này, người quả thực có chút bất phàm, nhưng người thực cho rằng trong tay của chúng ta có thể giữ được những cơ duyên này sao? Đại bằng Tà Vương cười lạnh Lão Phù vừa mới đoạt giá Thần hồn bất ổn thi truyền thần thông thuật pháp Ít nhất cũng phải suy yếu năm thành Tự nhiên không có nắm chắc bảo trụ cơ duyên Bất quá coi như các người muốn chúng ta chia đều cơ duyên Vậy cũng không thể ra tay Tranh như vậy đâu Chờ nghe xong Lão Phù nói hết Lại thương nghị làm sao phân phối Ánh mắt của Ngọc Bà Bà nấp đế Hiển nhiên không thích biểu lộ thông song của Đại bằng Tà Vương Nhiều lúc này Phụng Thiên Thị Từ ban đạo nhân nhẹ giọng nói Vị đạo hiếu này nói không sai Nghe hắn nói xong cơ duyên thứ ba là cái gì đó Vẫn là vị đạo hiếu này biết đi lẽ Đại bằng tà vương cười ha, ha Nhìn từ ban đạo nhân chắt tay cửa nói Cơ duyên thứ ba Chính là quy khư Các tu sĩ nghe vậy Không khỏi nào nào Ánh mắt nhìn được phía đại bằng tà vương Có chút kinh ngạc Đại bằng tà vương cười giải thích nói Toàn bộ quy khư Hết thầy người Thú Kinh thảo kể cả các người tất cả đều là của hắn toàn bộ quy cư là có ý gì? Cho dù đại bằng tào vương lập lại một lần các tu sĩ cũng không có chút các tu sĩ cũng có chút không rõ ý của hắn nhất là nghe hắn nói đến người thú kinh thảo chẳng lẽ nói tất cả đồ vật trong quy cư đều là cơ duyên của tiểu quỷ kia sao? Này thực là khó tin các tu sĩ lắc nhau từ ban đạo nhân trầm giọng nói lão hủ không rõ ý này Đại bằng Tà Vương nghe vậy Không khỏi nở nụ cười Kỳ thực rất đơn giản Vị tiểu hiếu kêu của ta Thông qua thông thiên lộ Đã trở thành đệ tử của Thái Thượng Đạo Nói cách khác Bây giờ hắn là truyền nhân duy nhất Ở của Thái Thượng Đạo Mà quy khư này Là địa vực năm đó Thái Thượng Đạo Thông Đĩnh Cho nên nói Vị tiểu hiếu này của Lão Phu Chính là chủ nhân danh chính ngôn thuận của nơi này Nghe hắn nói Trong mắt mấy thủ lĩnh Đã có chút triều tức Lạc Bộc Tăng cười nói <cười> Tào Vương đạo hiếu, Người nói chuyện cười thì sao Tính toán ra mấy người chúng ta có rất nhiều không sinh ở nơi đây Ngay cả Lão Phu Cùng là 600 năm trước mới tiến vào Mà các người đến nơi đây là 3 năm sau Cũng muốn nói nơi này là địa bàn của các ngươi, Chẳng đã muốn đuổi chúng ta ra Hay là muốn chúng ta tiếp tục ở chỗ này Thì phải nộp thuế Hắn nói trêu chọc, Đại bằng Tà Vương lại tự hồ không để ý mỉm cười nói Nếu nói là sớm Ai sống qua thái thượng nào Cho nên bất kể chư vị nói thế nào Cũng chỉ là khách nhân của nơi đây mà thôi Ánh mắt của các tu sĩ đều lạnh xuống Nhìn về phía đại bằng tà vương Có chút bất thiện Đại bằng tà vương bị các tu sĩ nhìn không thoải mái Thờ dài nói Được rồi, lão phu cũng biết đạo lý này Càng nói càng bừa mái Cho nên không nói nữa Vị tiểu hiểu kia kỳ thực chính là cháu của ta Hắn là chủ nhân của Quy khư Ngoại trừ danh phận Còn nắm giữ phương pháp ly khai Quy khư Nghe vậy, ánh mắt của các tu sĩ đột nhiên sáng lên, Tinh quang mãnh nhiệt Giang ở trên người của đại bàng tà vương Phương pháp ly khai quy khư Cái này có thể nói là ngoại trừ cơ duyên thái thượng đạo Là đồ vật để người quan tâm nhất Thậm chí có rất nhiều tu sĩ Đi tới hành tâm quy khư Không phải tìm tạo hóa gì Mà chỉ vì ly khai quy khư Dù lúc trước bị buộc vào Đã quen sinh hoạt như lao ngục Thì cũng không người nào không muốn rời đi Nhất là càng có một ít người Nói thí dụ như là Ngự Thú Thị Sư Nam Cát Hẳn là kinh tài tuyệt diễm Hôm nay không đến 600 tuổi Đã đến Kim Đan đỉnh Phong Ở bên ngoài dù tất thần châu Cũng được xưng lập kỳ tài Nhưng hết lần này tất lần khác ở trong quy khư Dù hắn có đến Kim Đan đỉnh Phong thì cũng vô dụng Bởi vì hắn căn bản không ra được Có thể chết giả ở chỗ này Mà tu sĩ như vậy còn rất nhiều Phạm là sinh ra ở nơi đây Đều muốn đi ra thế giới bên ngoài Ngay cả đám người từ ban đạo nhân Cũng cực kỳ động tâm ở trong quy khư kim đan đỉnh phong tính là cực hạn của bọn hắn hôm nay theo thọ nguyên khu kiệt bọn hắn đã đạt đến tình trạng dầu hết đèn tắt nếu mà ra ngoài không có quy tắc hạn chế bọn hắn có khả năng tái tiến một bước đột phá nguyên anh sẽ tăng thêm 2.000 năm tuổi thọ giống như là có thêm hai đời vậy cũng bởi vậy nghe đại bằng tà vương nhắc tới thế giới bên ngoài ai cũng có thể động tâm chắc hẳn sư vị cũng đã đoán được ở trong thái thượng duy trì có thể sẽ có thông đạo ly khai quy cư, mà sự thực cũng như vậy. Thông đạo này xác thực tồn tại. Hôm nay nắm giữ trong tay vị tiểu hữu kia. đơn giản mà nói, vô luận là các người nghĩ đến tài nguyên ngoại cư hay là ly khai địa phương quỷ quái này, hết thời toán định luật. cái này có tính hoạch mạch môn của chư vị không? ở trong ánh mắt khiếp sợ của các tù sĩ, đại bằng tà vương chậm rãi mở miệng mím cười nói. <cười> đương nhiên là tính. lão phu đi vào quy cư 600 trăm năm. Không lúc nào là không muốn quay về bắc cầu tam nguyện đạo Lạc bộc tàng cười phá lên Trong ánh mắt cũng lộ ra hàn ý Mìm cười nhìn đại bằng tà vương nói Tà vương đạo Hữu Chẳng lẽ người Còn nghĩ dùng chuyện này uy hiếp chúng ta sao Đại bằng tà vương cười hà hà nói Ta chỉ muốn nói phương thức phân phối tốt nhất Trong lòng lão phù mà thôi Vì tỏ rõ thành ý Hồ lô tạo hóa dịch Hồ lô tạo hóa lôi dịch này Nguyện cùng chư vị cộng hưởng Các người có thể chia thành bốn phần không cần tính cả ta và tiểu huấn đàn kia, mà thông đạo duy nhất đi khai quỷ cư, cũng có thể nắm giữ ở trong tay năm bộ chúng ta. về phần thái thượng đạo kinh, tiêu vị cũng minh bạch, đã cùng thần hồn tương dung, lấy ra cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, nên lưu lại ở trên người tiểu huấn đàn kia thôi. đại bằng tà vương nói rất thành khẩn, giống như là ngoại trừ thái thượng đạo kinh liên quan đến mảng nhỏ của phương hành, vật gì cũng sẽ rao ra. nhưng ngọc bà bà và lạc mộc tăng nghe, hai người nhất nhát một cái. Sau đó Ngọc Bà Bà lại nhìn Phụ Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân Và Ngự Thú Thị Sư Nam Khát Khẽ nói Lão Thần cũng có một phương pháp phân phối khác Tạo hóa lôi dịch này cực kỳ trân quý Thậm chí liên quan đến chúng ta Đột phá nguyên anh cảnh Liền phân ba phần Bái Nguyệt, phụng Thiên, Ngự Thú tất cả có một phần Về phần lạc đạo hiểu Thứ cho Lão Thần nói thẳng Chốt kia tiểu hôn đàn này dành cơ duyên Người đã không đưa ra dị bảo Có đúng không Sắc mặt của Lạc Bộc Tàng trở nên khó coi Nhưng nhìn thoáng qua mấy người bộ khác Trong nội tâm cũng hiểu được Bàn việc thực lực, liên minh tiểu thị tộc Kém xa mấy đại thị tộc Cũng chỉ có thể cắn răng nhịn Ngọc Bà Bà cười nói Người cũng không cần sinh lòng bất mãn Tạo hóa lôi dịch không phân cho người Những vật khác là có thể phân cho ngươi một phần Lão thần biết người tu đàn pháp Còn biết sưu hồn thuật Hơn nữa còn không ít phù triệt Lại phân phối thêm bí pháp của bái nguyệt thị chúng ta Có thể từ trong thần hồn của tiểu huấn đàn kia rút ra Thái thượng đạo kinh nguyên vẹn Nếu người chịu xuất lực Thái thượng đạo kinh của mức quyền Quyền được nắm giữ thông đạo quy khư Đều tính cho ngươi một phần Người cảm thấy thế nào Lạc bộc tàng do dự Nhưng đại bằng tàu vương để thay đổi sắc mặt điềm nhiên nói Vị đạo hiếu này có ý gì Ở trước mặt lão phù thương thảo phương pháp vận phối Coi lão phù không tồn tại sao Không sợ chúng ta cá chết rách lưới sao Cá chết rách lưới Ngọc bà bà nở nụ cười, lạnh giọng nói Thời điểm ngươi ngồi xuống cùng bọn ta trao đổi Đại trận quanh người ngươi Đã bày ra, đến lúc này trận thoát đã mở Người động thoáng một phát Cũng khó, muốn cá chết rách đuối Nói dễ vậy sao Đại bằng tà vương bất động thành sắc Nhẹ nhàng rễ rủa Lập tức phát hiện thân thể của mình Bị vô số ánh trăng như sợi tờ quần đấy. Ánh trăng kia từ trên trời giáng xuống Cộng thêm đêm nay là đêm 16 Là ngày trăng tròn, ánh trăng sáng ngời Vì thế có thể vô thành vô thức bày ra đại trận Người nghĩ chúng ta thật muốn cùng với người tốn nhiều miệng lưỡi Nói chuyện đâu như vậy Ngọc bà bà cười lạnh Chậm rãi đứng dậy Đơn giản là trước khống chế người Miễn cho nhiều chuyện mà thôi Hiện tại hết thầy đơn giản Đều khống chế điều quỳ kia Hoặc siêu hồn hoặc hóa thành khôi lỗi Hết thầy tùy tâm Há là không đơn giản Trong tiếng cười lạnh Nàng và Lạc Bộc Tăng đều xoay người nhìn lại Nhìn Phương Hành ngồi ở bờ Hoàng Tuyền Hải Lúc này ở trong nội tâm bọn hắn Có thể nói là đại điện Trước mắt chính là Hoàng Tuyền Hải Sờ vào là chết điện Mà đại bằng tà vương thì bị bọn hắn khống chế Phương Hành chỉ là trúc cơ cảnh Thực có thể nói là trên trời không có đường Xuống đất không có cửa Chỉ cần bắt hắn Vô luận là tạo hóa gì Thì còn không phải ở trong tay <cười> Các người thật y như lão tà đoán Lúc này Phương Hành ngồi trên bờ Hoàng Tuyền Hải Bỗng nhiên hít một hơi Tiểu quỷ, nói những điều này vô dụng Ngươi sớm phải biết Bằng tu vi của ngươi, giành được tạo hóa như vậy Chính là tội lớn Ngọc bà bà còn chưa ra tay Đạp Bộc Tăng đã mở miệng quát lạnh Bàn tay nhấn một cái, bất ngờ có một đạo huyết quang biến ảo Hóa thành bàn tay to lớn Trực tiếp chấm về phía phương hành hắn nghĩ đến mình Thế đơn lập lược bạc Cùng các thị tộc chưa cơ duyên Tất nhiên phần không được quá nhiều Mới bắt phương hành trước để nói điều kiện mà tu sĩ các tộc khác Thế một này ánh mắt nhìn xâm đã nhìn. Và lúc này trong nội tâm bọn hắn suy nghĩ là làm sao phân phối thu hoạch và lợi ích không để Phương Hành vào mắt. vốn kiêng kỵ Phương Hành là bởi vì hắn có Sích Long. Hôm nay Sích Long đã chết, Đại Bằng Tào Vương lại bị vây vốn. còn lo lắng cái gì chứ? là một tàng ra tay, Phương Hành chỉ là chút cơ cảnh, căn bản không có năng lực phản kháng. giống như bắt con sâu nhỏ nhất là dưới tình huống ở bên bờ Hoàng Tuyền Hải quả thực dễ như trở bàn tay. chỉ có điều bọn hắn không nghĩ tới. Phương Hành đại nhẹ giọng cười cười cúi đầu nhìn Hoàng Tuyền Hải Đây chính là Hoàng Tuyền Hải Âm linh dày đặc, âm khí trùng thiên Lồng ngỗng trôi nổi không Lồng ngỗng trôi không nổi, sờ vào tức chết Mà thời điểm Lạc Bộc Tăng ra tay Nói Lạc Bộc Tăng còn chưa ra tay Phương Hành đã nhảy xuống Lão ta nói toàn bộ quy khư đều là cơ duyên của ta Các người chỉ là quan tâm thông đạo quy khư bị ta khống chế Trên thực tế hắn nói một tin tức khác quan trọng hơn đó chính là hiện tại ta chính là đệ tử chân truyền thứ 11 của Thái thượng đạo nói cách khác tất cả lực lượng có quan hệ với Thái thượng đạo đều coi ta là chủ nhân kể cả hoàng tuyền hải à, mình nghỉ tập này đây nhá và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào mọi người.